Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Việt Lão Quái Kỳ Án trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày sau đây sẽ là tập thứ 109, mang tên Huynh Đệ Tương Tàn. Trong tập trước, sau khi trở về từ hòn đảo Biển Dị, Việt Mục giả muốn ở bên cạnh Thầm Thiên Vũ những ngày cuối đời, coi như trả ân tình lệ thần, đã mượn thân xác anh chàng này đến cứu cậu. Ai ngờ cậu phú nhị đại này lại được cứu chữa, mà còn vừa rời giường đã báo cảnh sát. Hóa ra trong vụ tai nạn ba năm trước, anh ta bị người ta mưu hại, mà rất có thể kẻ chủ mưu chính là người anh ruột cùng cha khác mẹ Thẩm Thiên Hoa, Hồng chiếm đoạt gia sản cách xù mấy chục tỷ do người cha để lại. Giờ đây khi Thẩm Thiên Vũ đang chân cẳng eo uột vì nằm viện mấy năm, anh ta có thoát khỏi bàn tay độc ác của người nhà mình không? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên Mục không hiểu. Nếu đúng như cậu nói thì tại sao năm đó thầm thiên hoa đã bỏ qua rồi? Ba năm trước còn thay đổi ý định chứ? Thầm thiên vũ thở dài. Hay da, vỗ béo rồi, đương nhiên muốn thịt thôi. Dù sao năm đó tôi vẫn còn bé. Nếu giết tôi thật, người ngoài sẽ nghĩ thế nào chứ? Cha tôi sẽ nghĩ thế nào đây? Còn ba năm trước, lại khác rồi. Đó chính là thời cơ thích hợp. Trong mắt người ngoài, là tôi tự tìm đường chết. Cho dù cha tôi có tức giận đến thế nào, cũng không trách đến anh ta được. Có điều chắc anh ta không ngờ mệnh tôi cứng đến thế. <cười> không những không chết, mà sống thực vật ba năm, lại còn tỉnh lại. Viên Mộc Giã hỏi, vụ án của cậu không dễ dàng lật lại đâu. Dù người năm đó muốn hại cậu là ai đi chẳng nữa, thì vụ này cũng đã đóng đinh rồi. Nhân chứng có thể chứng minh cậu không say, thì người chết, người đi di dân rồi. Chiếc mây bách cậu lái năm đó Cũng đã bị người ta nung chảy Nhân chứng không có vật chứng cũng không Chỉ với lời nói một mình cậu có thể lật lại vụ án sao thẩm thiên vũ khẽ giật mình Ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng Trong lòng viên mộc dã cũng hiểu Nếu như vụ này không lật lại được Thì cho dù cậu ta có khỏe mạnh trở lại Cũng phải ngoan ngoãn ngồi tù Đến lúc đó e rằng Kẻ muốn giết cậu ta sẽ càng không kiêng kỳ Thấy thẩm thiên vũ không nói gì Viên Mộc Giả đành thở dài. Hai, có điều cậu cũng đừng quá tuyệt vọng. Mọi thứ không có gì là tuyệt đối. Muốn vụ này nhanh chóng được khép lại, thì nhất định không phải chỉ có một hai người tham gia. Càng nhiều người tham gia càng có nhiều kẽ hở. Thẩm Thiên Vũ nghe Viên Mộc Giả nói vậy trong lòng lấy giấy lên hy vọng. thật sao? Tôi biết anh có thể giúp tôi mà. Thật ra ban đầu Viên Mộc Giả chỉ đơn giản muốn cứu sống Thẩm Thiên Vũ. Còn nhất chuyện sau này phải xem số mệnh của cậu ta. Nhưng cậu không ngờ thằng nhóc này có thể tìm được đến mình. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể giúp đỡ đến cùng, giúp cậu ta nốt chuyện này. Quyết định như vậy, viên mộc giã nói. Cậu nghĩ kỹ đi. Từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đến khi có kết luận cuối cùng, phải trải qua rất nhiều khâu. Nhất là vụ án nghiêm trọng như vụ án của cậu, khiến ba người chết, một người bị thương nặng. Những người có trách nhiệm trong việc xác định. Không chỉ có báo cáo giám định nồng độ cồn, còn có cả kiểm tra xe sau tai nạn, đều cần người khác tác động vào. Đối phương làm ra một chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ có thể đưa tất cả những người có liên quan đi di dân ư? Tôi cũng đã từng nghĩ đến những chuyện này rồi, nhưng với tình trạng hiện giờ của tôi, bây giờ không có cách nào để tìm hiểu những chuyện đó. Cho nên, anh Viên à, tôi chỉ có thể nhờ anh thôi. Tôi biết những người đó đều là những kẻ lòng tham không đáy. Anh cầm tấm thẻ này đi, thời điểm nên cần dùng tiền, không cần tiết kiệm hộ tôi. Thẩm thiên vũ nói xong thì đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt viên mộc giã. Cậu nhìn thầm thiên vũ, sau đó dựa lưng vào ghế nói. Ờ, bây giờ trong cậu đã có tác phong của công tử nhà giàu rồi đấy. Có điều thẩm công tử này, cậu đừng quên, cậu đang muốn lật lại vụ án của mình. Nếu trong lúc này phát sinh chuyện dùng tiền để mua chuộc nhân chứng... Hậu quả rất có thể sẽ khiến vụ này của cậu hoàn toàn đóng đinh lại. Hơn nữa bên trên còn được đổ thêm một lớp bê tông cốt thép nữa đấy. Thẩm Thiên Vũ lúng túng. À, là do tôi quá sốt ruột. À, ý của tôi là bây giờ tôi đã là một người tàn phế, chỉ có lòng mà không có sức. Thứ có thể hỗ trợ anh cũng chỉ có tiền. Viên Mậu Giã cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng rồi đẩy ngược lại. Hôm nay tới đây thôi. làm thế nào để điều tra tôi sẽ nghĩ cách. Bây giờ việc cậu cần làm là quay lại bệnh viện tích cực điều trị. Nếu như cảnh sát đến hỏi thăm tình tiết vụ án, cậu phải giữ vững thái độ nói chuyện. Năm đó là có người muốn mưu sát cậu. Nếu bọn họ muốn hỏi thêm điều gì, cậu cứ lấy lý do mình không khỏe ra mà thoái thác. Tóm lại, trước khi tôi điều tra được manh mối, cậu không được nói một chữ dư thừa nào với người ngoài. Thẩm Thiên Vũ đương nhiên là đồng ý. Nhưng viên mục giã không ngờ vị thẩm công tử này lúc bắt đầu có vẻ hoành tráng lắm. Nhưng khi đi về, ngay cả taxi cũng không gọi được. Cuối cùng cậu đành đưa cậu ta về bệnh viện. Vừa đến vòng bệnh, y tá phụ trách đã chấn trước cửa ra vào. Xong mặt y tá sầm xuống. Xem ra thẩm thiên vũ không nói sai, đúng là cậu ta lén trốn ra ngoài. Nhưng khi đối phương thấy người đưa cậu ta về là viên mục giã, thì lập tức thay đổi thái độ. Tiểu viên à, cậu tóm được cái thằng nhóc này ở đâu vậy? Viên Mộc Giã lúng túng cười đáp. Hờ gây phiền phức cho chị Lý rồi. Vừa nãy tôi đã dạy dỗ cậu ta một trận rồi. Chắc chắn không dám tái phạm nữa đâu. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Thầm Thiên Vũ, Viên Mộc Giã rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho Từ Lệ muốn nhớ anh ta tìm hiểu chút thông tin về vụ án của Thẩm Thiên Vũ. Tuy vụ này là do bên giao thông quản lý, nhưng vì sau khi tỉnh lại Thầm Thiên Vũ nói Rằng có người mưu sát mình, cho nên vụ này chắc chắn sẽ chuyển sang bên hình sự. Từ lệ thấy cậu lại có quyền biết về thẩm thiên vũ thì cũng hơi ngạc nhiên, anh ta nói. Cậu còn biết cả cái tên hỗn thế ma vương đó hả? Trước kìa, khi tôi còn ở phân cục phía Nam, vị thiếu gia con nhà giàu này chính là khách VIP ở chỗ tôi đấy. Ba ngày thì hai lần vào đồn, đây chính là một kẻ ngũ độc đủ cả đấy. mặc dù không rõ lắm những sự tích huy hoàng năm xưa của thẩm thiên vũ nhưng với mục đích khiến thẩm thiên hòa không lo lắng về mình nhất định cậu ta sẽ quậy hết mức có thể nhưng chỉ cần không giết người thì vẫn trong phạm vi chấp nhận được của viên mộc giả hiện giờ phía cảnh sát chắc chắn không tin những lời thẩm thiên vũ nói cho dù rằng những lời khai của cậu ta là do tay công tử nhà giàu này muốn trốn tránh trách nhiệm pháp luật mà bịa ra Dù sao vụ án năm đó đã sớm khép lại, chắc chắn sẽ không vì vài câu nói của cậu ta mà dễ dàng thay đổi. Có điều từ lễ không ngờ viên mục giã lại có liên quan đến thẩm thiên vũ. Viên mục dã cũng không biết nên giải thích thế nào với anh ta, đành phải nói dối là có người bạn nhờ điều tra hộ. Nếu thật sự vì con ông cháu cha này có vấn đề thì đương nhiên sẽ không nhân nhựa, nhưng nếu cậu ta bị oan, có thể giúp cậu ta một chút. Từ lệ nghe cậu nói vậy Thì cũng không hỏi thêm câu nào Đồng ý sau khi điều tra được sẽ trả lời Sau khi viên mục dã Cúc điện thoại Lệ thần thở dài nói Hay da nếu biết trước sẽ phiền phức như thế này Lúc đó tôi đã chẳng làm như vậy rồi Viên mục dã gõ một cái vào đầu của hắn Đây chính là nhân duyên giữa người với người Cậu không thể biết trước Tương lai sẽ gặp được ai Hay sẽ gặp người nào Trong tình huống như thế nào cả Chẳng qua là có giữ vững được tâm trí như lúc ban đầu hay không thôi. Không ngờ đến hôm sau, khi viên mộc giã kể chuyện này cho đoàn phong nghe, lại bị anh ta chế nhạo. Ôi sời ơi, sao cậu cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả? Cậu biết vì sao tôi sống lâu như thế này không? Là vì tôi không thích lo chuyện bao đồng đó. Viên mộc giã nhìn đoàn phong, cậu nói, anh cũng tin vào những điều mình nói hả? Đoàn phòng nhún nhún vai. Ờ thì, dù sao, tôi cũng là người có nhiều kinh nghiệm hơn cậu nhờ. Thôi đừng đi lo chuyện bao đồng nữa, cậu cứ nghe tôi đi, không sai đâu. Viên mục Dã không nhịn được mà cười phá lên. được rồi, đa tạ ngài đã chỉ giáo, lần sau vãn bối nhất định sẽ chú ý. Từ lệ làm việc vẫn luôn rất đáng tin cậy. trong lúc viên mục Dã và đoàn phòng đang khua mồi múa mép. thì anh ta đã chuyển tài liệu liên quan đến vụ tai nạn xe của thẩm thiên vũ tới. cậu nhìn qua tài liệu sơ lược phát hiện có một điểm còn thiếu đó là trong hồ sơ không có báo cáo kiểm định nồng độ cồn của thẩm thiên vũ. trong lúc cậu đang nghi ngờ thì đoàn phong đến gần xem qua rồi bảo tôi đoán lúc đó thẩm thiên vũ đã bị thương đến mức mất máu nghiêm trọng rồi. một vị công tử có tiền như cậu ta đương nhiên mạng sống rất quan trọng, chuyện máu còn không kịp. Ai dám trong thời điểm đó đi rút máu kiểm tra nồng độ cồn nữa chứ? Viên mục giã thì cũng đúng, lại tiếp tục đọc tiếp. Khi xảy ra tai nạn, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những chiếc mây bách kia bị đâm quá nặng, bị biến dạng nghiêm trọng. Nhân viên cứu hộ không thể không cắt rời thân xe ra, mới lần lượt đưa được ba nữ một nam ra ngoài. Sau đó, thông qua điều tra hiện trường, cảnh sát biết được, khi xảy ra tai nạn, Thẩm Thiên Vũ lái chiếc mây bách đâm vào bùng binh với tốc độ 104 km một giờ. Mặc dù thời điểm va chạm túi khí trong xe đều bung ra, nhưng tiếc rằng trừ Thẩm Thiên Vũ thì ba người còn lại đều không ai thắt dây an toàn. Đây cũng chính là lý do vì sao chỉ có mình Thẩm Thiên Vũ còn sống. Về phần chiếc mây bách kia, mặc dù sau đó đã được đưa đi kiểm định, nhưng trên báo cáo không hề có bất cứ điểm bất thường nào. Có điều cũng vì thế mà nó trở thành điểm bắt đầu Trong công việc điều tra của viên mục giã Nhìn bề ngoài Vụ này cần như không có chút sơ hở nào Nếu không phải do lệ thần Viên mục giã chắc chắn cũng không tin Thầm Thiên Vũ Lúc này cậu chú ý đến người ký tên Rồi báo cáo kiểm định là Triệu Vĩ Xem ra Nếu muốn biết năm đó chiếc xe kia Có bị người khác dở trò hay không Thì phải gặp Triệu Vĩ trước Trước khi đi tìm người này Đầu tiên, viên mộc giả sai người tìm hiểu tình hình của Triệu Vĩ. Anh ta đã làm việc ở phòng giám định kết cấu gần 10 năm, bình thường luôn chăm chỉ trong công việc, bởi vậy danh tiếng cũng khá tốt. Vì để thăm dò Triệu Vĩ, viên mộc giã còn sai người chuyển lời cho anh ta, nói mình có một chiếc xe, gặp sự cố, muốn mời anh ta đến kiểm định. Chỉ cần sửa đổi một chút trong báo cáo kiểm định, thì giá tiền do anh ta đề xuất. Không ngờ Triệu Vĩ lại thẳng thừng từ chối, Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, viên mộc dã mới yên tâm, cầm theo tài liệu của thầm thiên vũ đến gặp đối phương. Lúc đầu Triệu Vĩ tưởng dòng viên mộc giã đến tìm mình để đổi báo cáo kiểm định. Kết quả lại thấy cậu lấy báo cáo kiểm định từ mấy năm trước ra. Triệu Vĩ kinh ngạc, không hiểu viên mộc giã có ý gì. Cậu hỏi thẳng vào vấn đề. Anh Triệu này, hôm nay tôi mạo muội đến đây là vì muốn hỏi lại anh. Phần báo cáo kiểm định xe trong vụ tai nạn giao thông 3 năm trước. Là anh tự mình thực hiện sao Triệu Vĩ cầm báo cáo kiểm định kia Nhìn thoáng qua phần ký tên bên dưới Rồi hỏi Là do tôi làm Sao thế Báo cáo kiểm định này có vấn đề gì sao Viên mục Giả cười nói Anh Triệu này Tôi được người khác ủy thác Cũng chính là người lái xe trong vụ tai nạn đó Thẩm Thiên Vũ Mấy ngày trước cậu ta đã tỉnh lại Sau thời gian dài hôn mê Và cậu ta nhớ rất rõ cảm nhận Khi điều khiển chiếc xe lúc đó Theo như miêu tả của cậu ta Thì sở dĩ chiếc xe bị đâm vào bùng binh Với tốc độ cao Là do trước khi xảy ra tai nạn Phanh xe đã không hoạt động Chiếc xe tự tăng tốc Và có các trục trặc khác Nên cuối cùng đã dẫn đến thảm kịch Triệu Vĩ giật mình Anh ta xem lại báo cáo trong tay Cuối cùng lắc đầu Không thể nào Tôi có thể dùng đạo đức nghề nghiệp của tôi Để đảm bảo Khi chiếc xe này được đưa đến kiểm định nhé Mặc dù bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng tất cả các kiểm tra đều bình thường. Tuyết đối không xuất hiện tình huống phanh xe bị hỏng và tăng tốc bất thường gì cả. Viên Mộc Giã nghiêm túc. Anh chắc chắn như vậy sao? Mặc dù thân chủ của tôi đã hôn mê 3 năm, nhưng chuyện này đối với cậu ta chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng ký ức sai lệch. Hơn nữa cậu ta cũng đã khai báo về cảnh sát rằng lúc đó cậu ta không hề say rượu. Triệu Vĩ cười lạnh. Hời sời ơi, đương nhiên cậu ta có thể nói như vậy rồi. Nhưng mọi thứ đều phải có chứng cứ chứng minh. Trách nhiệm trong việc kiểm định khi đó cũng không thể chỉ dựa vào báo cáo kiểm định ô tô này mà khẳng định cậu ta có say rượu được. Đúng không nào? Đương nhiên, nhưng tôi đã kiểm tra lại tất cả tư liệu liên quan đến vụ án khi đó và không hề thấy báo cáo kiểm tra nồng độ cồn trong máu của thầm thiên vũ. Chỉ thông qua lời khai của một người bạn Là tối hôm đó có uống rượu với cậu ta Để nhận định cậu ta xây rượu Thế không đúng sao Có nhân chứng Kiểm định xe cũng không có vấn đề gì bất thường Đồng thời sau đó lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy Cảnh sát nhận định thẩm thiên vũ xây rượu Cũng rất bình thường mà ấy da Tôi cho rằng anh là một người vô cùng nghiêm túc Và cẩn thận đấy Nhưng xem ra tôi sai rồi Đạo lý đơn giản như vậy Một người kỹ sư như anh Lại không thể nhìn ra được sao Đối phương nghe ra sợ mỉa mai trong lời nói của viên mộc giã, thì tức giận. Này, anh có thể chất vấn năng lực chuyên môn của tôi, nhưng tôi hy vọng anh có thể đưa ra chứng cứ có hiệu lực, chứ không phải chỉ ngồi đó nói bậy nha. Viên mộc giã gật đầu, sắc mặt nặng nề nói. Được, như anh đã nói, mọi thứ đều phải có chứng cứ. Lúc đó Thẩm thiên vũ không có giấy kiểm tra nồng độ cồn, chỉ với lời khai của người khác là có thể chứng minh cậu ta say rượu sao. Điều này giống như một người lái xe nhận định xe ô tô của mình bị hỏng nhưng lại không hề đưa đến chỗ anh để kiểm định chuyên nghiệp. Vậy anh có đương nhiên cho rằng nó thực sự bị hỏng không? Triệu Vĩ nghe xong cũng hơi cuống. Anh ta xem lại báo cáo kiểm định một lượt rồi mới cười lạnh. Hời, không thể nói như vậy được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Tôi chắc chắn chiếc xe đó không hề có vấn đề gì. Về phần thẩm thiên vũ nhé, có xây rượu hay không? cũng không phải do tôi quyết định nhá. Nếu anh thật sự có bất kỳ nghi ngờ nào thì nên Không ngờ anh ta đang nói nửa chừng lại đột nhiên ngẩn người, sau đó nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm định trong tay rồi nhíu mày nói: "Ờ, số hiệu của động cơ không đúng mà." "Anh nói sao?" Viên Mộc giả nhất thời không nghe rõ. Triệu Vĩ lặp lại một lần nữa: "Số hiệu của động cơ trong báo cáo kiểm định này không đúng rồi." Anh lấy được cái báo cáo này từ đâu? Viên mộc giã rất nghiêm túc. Tôi có thể khẳng định đây là bản sao chuẩn, không có bất cứ thay đổi chỉnh sửa nào. Nhưng Triệu Vĩ lại lắc đầu. Không đúng, báo cáo kiểm định này đã bị người khác chỉnh sửa một tờ. Số hiệu động cơ này này không giống số hiệu cái xe tôi đã kiểm định. Anh chắc chắn chứ ạ? Dù sao cũng đã khá lâu rồi đấy. Triệu Vĩ vô cùng chắc chắn. Đương nhiên, trước hết tôi rất tin tưởng và trí nhớ của tôi này. Thứ hai nha, cũng đâu phải thường xuyên có xe mây bách bị đâm đến mức như thế đưa đến đây kiểm định chứ. Mặc dù bề ngoài mức độ hư tổn của hai cái xe này không hơn kém bao nhiêu, nhưng số hiệu động cơ không trùng nhau. Viện mộc dã nghe xong chủ động đứng dậy bắt tay Triều Vĩ. Vô cùng cảm ơn anh. Phát hiện này đối với thầm thiên vũ thực sự vô cùng quan trọng. Triều Vĩ nghe cậu nói mà ngẩn người. Anh ta sững sờ một lúc mới nói. Ở này, ý của anh là có người dùng một chiếc xe giống hệt như vậy đưa đến đây để đổi báo cáo kiểm định ngã. Viên Mộc giả gật đầu. Khả năng này rất lớn. Triệu Vĩ lại cảm thấy khó tin. Ôi trời, ai lại ngu ngốc đi đâm một chiếc xe mấy triệu tệ thành sắt vụn chỉ vì muốn thay thế một chiếc xe mấy triệu tệ đã thành sắt vụn khác chứ. Viên mẫu giã đương nhiên không trả lời được câu hỏi này, nhưng so sánh với gia sản hàng chục tỷ, thì mấy triệu có đáng là gì đâu. Cho dù như thế nào, cuối cùng cậu cũng đã tìm được manh mối, đột phá từ chỗ triều vĩ. Như vậy xem ra năm đó, đúng là con người đã bỏ ra không ít tâm tư để lên kế hoạch tất cả. Sau khi quay lại số 54, viên mẫu giã kể lại cho đoàn phong nghe manh mối hôm nay mình tìm được. Kết quả anh ta cũng tỏ ra phí của trời mà nói. Úi giời ơi, đầu óc chập mạch à, dùng một chiếc xe sang mấy triệu để đi lừa người khác hả? Cái phi vụ lừa đảo này có phải tốn kém quá không? Viện Mộc Dã cười, chứ còn gì nữa, đúng là rất lãng phí. Thế nên người dựng lên chuyện này chắc chắn phải được lợi hơn nhiều lần so với cái xe mấy triệu đó. Đần Phong thắc mắc. Không đúng, khi xảy ra chuyện, trên chiếc xe kia nhất định có không ít máu. Chỉ cần kiểm tra ADN là có thể phát hiện ra mà. Hẳn là đối phương đã tìm ra kẽ hở trong trình tự, bởi vì ngay từ đầu vụ án này đã được xác định là một vụ tai nạn giao thông, cho nên phía cảnh sát hình sự không thể kiểm tra vết máu lưu lại trên xe được. Có lẽ vì vốn đã không cần làm như thế. Hơn nữa bên giám định xe cũng không cùng một hệ thống với cảnh sát, các bên đều làm việc độc lập, cho nên triệu vĩ đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện máu trên xe là của người hay động vật. Đêm hôm đó viên mục giã hẹn tử lệ và nói dạy manh mối mình đã tìm được từ chỗ triệu vĩ. Tử lệ cũng rất ngạc nhiên. Xem ra vụ này đúng là có vấn đề. Nếu như chiếc xe bị đánh cháo trong quá trình kiểm định vậy thì có thể khẳng định chắc chắn lúc xảy ra chuyện chiếc xe có vấn đề thật. Viên mục giã nhấp một ngụm bia cậu nhẹ nhõm nói Dù sao tôi cũng đã tìm ra manh mối rồi. Chuyện tiếp theo Giao cho cảnh sát các hành điều tra đấy Tử lệ lắc đầu Này Sao tôi không phát hiện ra Bây giờ nội tâm cậu Ngày càng tệ thế nhỉ Chỉ toàn tìm việc cho tôi làm đó. Viện lão quái lúc trước tốt bao nhiều, Tốt hơn rất nhiều Ngay từ lệ nhắc đến biệt danh Viện lão quái lúc trước Mà viện mục Dã cảm thấy hơi lạ lẫm Dù sao chưa từng có ai ở cổ cảnh sát Dám gọi cậu là viện lão quái ngay trước mặt Có điều nhất thời lại làm viên mục giã nhớ tới người kia, nghĩ đến từng chuyện xảy ra từ khi bọn họ mới quên nhau. Tết về mặt cậu không ổn, tự lệ hiểu mình đã lỡ lời, anh ta bền vội vàng ngắt lời. À, đúng rồi đấy, nói cho cậu nghe, một vụ án này rất thú vị. Gần đây, có người đầu óc có vấn đề, đêm hôm khuya khuất, luôn đeo mặt nạ đi khắp nơi dọa người khác. Chúng tôi nhận thấy mấy báo án kiểu thế này rồi. Anh ta nói xong thì lấy một bức ảnh trong điện thoại đưa cho cậu xem. Đây, cậu xem đi. Đây là một tên điên. Viên mộc giã cúi đầu xem bức ảnh trong điện thoại. Đó là một người đàn ông nhỏ con, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu xám xanh, hình thù cổ quái. Nhưng khi cậu nhìn kỹ cái mặt nạ màu xám kia lại có cảm giác giống như đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Viên mộc Giả hỏi, bắt được người chưa? Từ lệ lắc đầu. Ôi trời, đừng nói nữa. tình đó dọa người xong là chạy luôn. Chờ đến khi người của chúng tôi tới, thì đến một cái bóng cũng chẳng thấy nữa. Quan trọng nhất là hắn cũng không gây nên hậu quả gì nghiêm trọng, còn chưa đạt đến mức có thể lập án. Chúng tôi cũng không thể vì bắt một kẻ điên mà giải người đi nằm vùng đầy đường được. Viện mộc giả chỉ cười chứ không nói gì, tiếp tục nhìn vào điện thoại của từ lệ. Những bức ảnh này, Phần lớn đều được cắt ra từ trong video theo dõi trên đường. Hình ảnh không rõ, nhưng cậu vẫn tình ý phát hiện ra có hai tấm ảnh trong đó không phải là chụp cùng một người. Cậu hỏi, anh chắc chắn hai bức ảnh này là chụp cùng một người chứ? Từ lệ nhìn lại sau đó nói với vẻ không chắc chắn. Ờ, chỉ khác quần áo thôi mà. Nhân viên mục giã lại lắc đầu. Không đúng, anh nhìn từ lệ tham chiếu với vật bên cạnh đi. Chiều cao của hai người này chênh lệch rất nhiều. Tử lệ nghe xong thì cầm lại điện thoại quan sát kỹ hơn, sau đó hô lên. Ôi đạch, đúng là không phải là một người thật. Gần đây bọn thần kinh cũng làm việc theo nhóm hả? Lúc đó hai người bọn họ chỉ đơn giản cảm thấy vụ này khá thú vị, nhưng không ai có thể ngờ được mấy ngày sau chuyện này lại biến thành một vụ án khó giải quyết, khiến cho tử lệ cực kỳ nhức đầu. sáng hôm sau, viên mộc giả cùng từ lệ đi đến bệnh viện. lúc bọn họ đến thì thấy thẩm thiên vũ đang tập phục hồi chức năng. không biết là do đau hay do mệt, nhưng toàn thân cậu ta trắng bệch, áo phông cũng ướt đẫm mồ hôi. cậu ta thấy viên mộc giả đến thì dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía y tá và bảo: chị y tá này, chị có thể cho tôi nghỉ một chút không? dù sao bạn tôi cũng đến thăm tôi. nữ y tá quay đầu nhìn viên mộc giả, cô ta nói: vậy được. Anh nghỉ ngơi chút đi, đừng quên bổ sung nước. Sau khi y tá đi, viên mục giã đỡ Thẩm Thiên Vũ về giường, sau đó tiện tay rót cho cậu ta một cốc nước. Không ngờ tên nhóc như cậu cũng có thể chịu được khổ đấy. Thẩm Thiên Vũ lòng mồ hôi trên mặt sau đó cười khổ nói Chẳng phải tôi không có lựa chọn nào khác à? Tôi cũng muốn làm một tay công tử nhà giàu, chỉ biết ăn chơi sung sướng lắm chứ. Nhưng tiếc là cuộc sống không cho phép. lúc này cậu ta mới nhìn sang lệ thần đứng bên cạnh. đây là bạn của anh à? theo lý thuyết quan hệ của cậu ta và lệ thần còn thân thiết hơn viên mộc giả nhiều. chỉ là sau khi thẩm thiên vũ tỉnh lại, lệ thần vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt cậu ta mà thôi. thế là cậu cười giới thiệu với cậu ta. đây là em tôi, lệ thần, cũng suy soát tuổi cậu. theo phép lịch sử thẩm thiên vũ chủ động giơ tay bắt tay lệ thần, không ngờ chỉ với một cái nắm tay này. nét mặt thẩm thiên vũ đã chuyển thành hồ nghi, cậu ta nhìn lệ thần và hỏi: à, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp mặt rồi không? lệ thần cười lắc đầu, anh thẩm nhớ nhầm rồi, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. viên mộc giả nhanh chóng ngắt lời, may mà lệ thần không phải con gái, nếu không còn tưởng cậu đang nghĩ cách làm quen cơ đấy. thẩm thiên vũ cười tự diệu ơi, có lẽ do tôi nằm trên giường quá lâu. Cho nên mới có cái ảo giác cặp ai cũng như đã từng quen. Viện mục giã nghe ra nốt cô đơn trong lời của Thẩm thiên vũ. Cậu hỏi, mấy ngày nay cậu tỉnh lại có ai đến thăm không? Cậu ta cười, rồi thất vọng nói. ai đúng là có một người đấy. Tiếc rằng đó là người của công ty luật. Đến nói với tôi về chuyện gì chúc và cổ phần. Thẩm thiên hoa thì sao? Trước đây anh ta đối xử với cậu tốt như thế. Bây giờ cậu đã tỉnh, sao anh ta không xuất hiện? Sống mật thầm thiên vũ nặng nề cậu ta nói. Có lẽ anh ta cảm thấy đến lúc này rồi, cũng không cần phải tiếp tục giả vờ làm anh em thân thiết gì nữa. Lệ thần không kiêng dè hỏi thẳng. Trước khi xảy ra chuyện cậu không có bạn bè nào sao? thẩm thiên vũ cũng không hề tức giận mà chỉ thở dài. ai da, chỉ toàn là cái đám bạn bè đi theo tôi ăn nhậu thôi. Đến khi xảy ra chuyện thật, Đừng có mong chờ bọn họ giúp đỡ gì Không bỏ đá xuống giếng Xem như là nể mặt nhau rồi Sau đó viện mộc giã nói cho Thẩm thiền vũ biết Manh mối mình đã tìm được Câu ta nghe xong chỉ cười lạnh ha, Đúng là khiến bọn họ tốn không ít tiền nhỉ Cái xe mây bách đó của tôi Là phiên bản giới hạn đấy Trên cả nước không có đến 10 chiếc Viện mộc giã cũng gật đầu phụ họa Đúng là quá lãng phí Không ngờ Thẩm Thiên Vũ lại vừa cười vừa nói, "Anh thích chiếc xe đó hả? Chờ sau khi tôi xuất viện, sẽ tặng anh một chiếc giống như thế." Viên mục giả vội xua tay, "Đừng đừng, tôi không lái nổi cái loại xe ngang tàng đó đâu, đừng nói là 5 triệu, đến xe 500 ngàn tệ tôi ngồi đã thấy bồng mông rồi." Sau đó viên mục giả và Thẩm Thiên Vũ nói chuyện một lúc, trong thời gian đó cậu phát hiện ra Thẩm Thiên Vũ thường xuyên vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Lệ thần. Cậu đành nhanh chóng mượn cớ, đưa lệ thần về trước, sợ rằng cứ để cậu ta nhìn thêm một lúc, không chừng lại phát hiện ra chuyện lệ thần mượn xác hoàn hồn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, viên mộc giả lo lắng hỏi, Này, cậu chắc chắn thầm thiên vũ không có chút ký ức nào về việc cậu mượn thân thể cậu ta chứ? Lệ thần ngẫm nghĩ rồi nói, Hẳn là không? Viên mộc giả lập tức dừng bước cú ý cao giọng: Hẳn là... Lệ thần nhanh chóng xác nhận, Không chắc chắn là không, cảm giác quen thuộc của anh ta đối với tôi giống như một loại phản ứng bản năng của tế bào cơ thể vậy đó. Dù sao cũng là tôi đã chữa trị cho chúng, cho nên ít nhiều bọn chúng cũng có chút ký ức, nhưng chỉ giới hạn trong cơ thể anh ta thôi, chứ không phải là ký ức hình tượng thực chất nào cả. Viên Mộc Giả thầm thở vào một hơi, bằng không cậu cũng không biết phải giải thích với Thẩm Thiên Vũ thế nào. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên Viên Mộc Giả nhìn thấy một y tá cao gầy Đi qua người bọn họ Xem ra là đi vào phòng của thẩm tiên vũ Ở trong cùng Ban đầu viên mục giả cũng không cảm thấy Có gì bất thường Đến tận khi cậu vô tình nhìn thấy đối phương Đi một đôi giày cao gót Lòng cậu lập tức chầm xuống Nhanh chóng giữ lệ thần lại Ra hiệu cho hắn chú ý đến người y tá kia Ban đầu lệ thần cũng không hiểu Nhưng khi tầm mắt của hắn Rơi xuống chân y tá Thì mới hiểu được ý của viên mục giả. Thế là hai người bọn họ đi theo đối phương quay lại phòng bệnh của thẩm thiên vũ thẩm thiên vũ lúc này đang ngồi trong phòng suy nghĩ về chuyện viên mộc giả vừa nói nên cũng không chú ý đến việc y tá vừa bước vào không phải là người đang phụ trách mình đến tận khi đối phương cất tiếng nói trầm thấp nằm xuống tôi sẽ tiêm cho anh sự thật chứng minh thẩm thiên vũ có thể sống sót đến lúc này tuyệt đối không phải do may mắn mà do trải qua kinh nghiệm đấu tranh lâu dài cậu ta tạo cho mình một phản ứng bản năng đối với những nguy hiểm, có như vậy cậu ta mới có thể lại một lần nữa thoát được một tai nạn ngoài ý muốn chí mạng. Cô là y tá khoa nào? Sao trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cô. Thẩm Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay về phía cái cốc giữ nhiệt bên cạnh, trong đó đựng đầy một cốc nước sôi vừa mới đổ vào. Khi người y tá nghe Thẩm Thiên Vũ hỏi, dường như đối phương đã mất đi sự kiên nhẫn, nên kéo khẩu trang ra. Dưới khẩu trang là một khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi Người y tá này một tay cầm ống tiêm Một tay định với lấy Bắt lấy thẩm thiên vũ Cục diện trong mắt hết sức rõ Đối phương muốn lấy cái mạng nhỏ của mình Thầm thiên vũ đương nhiên cũng không khách sáo Cầm lấy cốc giữ nhiệt Hất thẳng cốc nước sôi vào mặt đối phương Viên mục giả và lệ thần đi đến cửa Vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này Hai người lập tức đẩy cửa vào Tên y tá già kia vừa bị hất nước nóng Lại thấy có hai người viên mục giả quay lại Cũng không tiếp tục dây dưa Nhanh chóng đeo khẩu trang vào định cháy ra ngoài Viên mục giả đương nhiên Sẽ không để đối phương dễ dàng rời đi như thế Nhưng lúc này tên y tá Cũng móc trong túi ra thứ gì đó Phun về phía cậu và lệ thần Hai người bị sặc Vội vàng bịt mũi miệng lại Kết quả trong phút chốc Tên y tá giả kia đã chạy mất dạng như một làn khói Nhìn phòng bệnh lộn xộn Việt Mộc Giả không ngờ tranh đấu hào môn lại mạo hiểm và kích thích như vậy. Sau đó cậu nhặt ống tiêm mà tên y tá giả đánh rơi khi nãy, nhìn qua rồi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Xem ra đối phương không chờ được nữa, cho nên mới không quan tâm tin truyền thầm Thiên Vũ còn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện mà đã suốt ruột ra tay. Thẩm Thiên Vũ thì còn chưa hoàn hồn, cậu ta không ngờ ở bệnh viện mà cũng gặp phải chuyện nguy hiểm. Đến tận khi viên mục giã báo cảnh sát xong, cậu ta mới phục hồi tinh thần và nói Anh viên, tôi, bây giờ tôi nên làm gì đây? Viên mục giã thở dài Cậu đừng vội lo lắng, chờ cảnh sát đến rồi tính Xe đến trước núi, ắt có đường thôi Không lâu sau tử lệ dẫn người chạy tới Viên mục giã nói rõ tình huống lúc đó Rồi đưa ống tiêm mà tên y tá giả để lại hiện trường cho anh ta Cậu bảo đem thứ này về xét nghiệm, xem là thứ chết người gì. Tử lệ nhìn qua rồi bỏ ống tiêm vào túi đựng vật chứng. dám đến bệnh viện giết người, xem ra là chỗ cùng dứt dậu rồi. Sau khi hoàn thành xong biên bản tường trình, Tử lệ định để lại hai đồng nghiệp thay phiên nhau canh chừng thẩm thiên vũ, nhưng không ngờ tên nhóc này nói thế nào cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa, cứ nhất định muốn về nhà Viên Mục Dã. Viên Mục Dã giờ khóc giờ cười. Cậu về nhà tôi làm gì? Cứ ngoan ngoãn ở bệnh viện chờ đi. Kết quả Thầm Thiên Vũ thấy cậu nói vậy thì nức nở. Anh Viên, anh không thể thấy chết không cứu được. Anh cũng thấy thủ đoạn của bọn chúng rồi đấy. Nếu không phải đúng lúc các anh nhìn thấy, sợ rằng lúc này tôi chết rồi. Tử lệ đứng bên cạnh lạnh lùng. Cậu cũng giỏi nhỉ? Còn muốn về nhà cậu ta hả? Ngay cả cảnh sát cậu cũng không tin à? Viên Mục Giã không muốn mang theo cái đuôi vững víu như vậy. Đau hết cả đầu. Này, cậu về nhà tôi cũng không ích gì đâu. Tôi cũng phải làm việc. Không thể nào trông chừng cậu 24 trên 24 giờ được. thẩm thiên vũ chỉ tay vào lệ thần. Vậy anh ta thì sao? Có thể để anh ta ở cùng tôi không? câu này đã trả lời cho câu hỏi của viên mục giả. Đúng là về thời gian thì lệ thần lúc nào cũng rảnh rỗi. Nhưng vấn đề là hắn có bằng lòng hay không chứ? Cậu nhìn lệ thần muốn hỏi xem ý hắn thế nào? Không ngờ lệ thần không hề suy nghĩ gì mà nói luôn Thời gian thì tôi có Nhưng ở nhà chúng tôi có nuôi một con chó to Không biết anh thầm có thích nghi được hay không Theo logic của người bình thường Có thể bảo toàn tính mạng đã là tốt rồi Còn đắn đo đến những chuyện đó làm gì chứ Nhưng dường như lệ thần hiểu rất rõ thẩm thiền vũ Hỏi đúng vào điểm yếu của cậu ta Về mặt cậu ta lộ ra về khó xử Dường như rất giàu dĩ Cuối cùng cậu ta nhìn về phía viên mẫu dã ấp úng mãi mới nói. À, tôi cũng không phải người hay khó tính, hoàn cảnh thế nào cũng được. Nhưng mà uh, chính là con chó đó, có thể gửi đến cửa hàng thú nuôi gì đó không? Chi phí tôi sẽ trả. Không được, không được. Viên Mộc rã và lệ thần đồng thanh đáp. Từ lệ cười. Cậu nghĩ cái gì thế? Chỗ nhà bọn họ đâu phải chỗ bình thường. Nó là người nhà của hai cậu ấy đấy. Cậu nói xem. Một người ngoài như cậu đến làm khách nhà người ta lại còn muốn họ đuổi người nhà ra ngoài thì có ổn không? Thẩm thiên vũ vội vàng giải thích Không phải đuổi đi, chỉ là gửi nuôi thôi Tôi, khi còn bé tôi từng bị chó cắn cho nên rất sợ chó Lệ Thần nghiêm túc nói Hóa ra là thế à? Vậy không sao? Chó nhà chúng tôi mặc dù không thể nói chắc chắn trăm phần trăm không cắn người nhưng nó biết rõ đúng sai tôi sẽ về thương lượng với nó trước nếu nó đồng ý, cậu có thể truyền đến ở vài ngày. và thế là viền mộc giả cứ thế mơ mơ hồ hồ đưa thẩm thiên vũ về nhà. trên đường đi ngang qua cửa hàng thú cưng, thẩm thiên vũ còn thật tha đi vào mua ít đồ ăn vặt nhập khẩu, muốn lấy lòng con chó kim bảo, hy vọng nó hạ miệng lưu tình. mà kim bảo cũng hoàn toàn xứng đáng là con thú cưng thấy lợi quên chủ dưới sức quyến rũ của một đoạn xương cá mập. Nó đã hoàn nghênh một người lạ vào nhà Thế về lệ thần không ngừng lắc đầu nói Trong trí nhớ của tôi Không phải chó là loài vật trung thành nhất Với con người sao Sao con chó anh nuôi lại dễ dàng phản chủ thế cơ chứ Viện mục giã cũng chán nản Ơi rồi, Con chó này của tôi Có lẽ vẫn luôn cảm thấy mình là người đấy Đặc biệt là sau khi cậu đến đó Nó càng không hiểu rõ mình là người hay chó Lệ thần không hiểu Anh có ý gì Viện Mộc Giã chỉ cười không nói, quay lại bảo với Thẩm thiên vũ. Trước khi hết nguy hiểm, cậu cứ tạm ở trong căn phòng ngủ bên phải kia đi. Bắt đầu từ ngày mai, khi cậu đi tập phục hồi chức năng, lệ thần sẽ đi cùng cậu. Sau khi kết thúc, sẽ cùng quay về luôn. Nếu cậu còn muốn đi chỗ nào khác, thì phải thuê vệ sĩ ngoài rồi. Thầm thiên vũ đương nhiên là đồng ý. Dù sao hiện giờ, cậu ta có tiền cũng không thể thuê được vệ sĩ hoàn toàn đáng tin. cho nên vẫn phải ỉ lại vào lệ thần và viên mục giả thôi. Có lệ thần đi theo, viên mục giã càng yên tâm. Lại thêm việc này, đã có cả tử lệ giúp một tay. Việc tra ra người đứng sau màn kịch này sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. thế là cậu chuyên tâm đi làm việc của mình, hoàn toàn ném thầm thiên vũ cho lệ thần chăm sóc. Sáng sớm hôm sau, viên mục giả vừa ra khỏi cửa phòng họp, thì thấy mấy người trong đội bọn họ đang ngồi tụm lại xem bàn chiếu lại, của một chương trình trực tiếp, đồng thời còn không ngừng tranh luận xem cái gì là thật, là giả. Cậu cũng đến gần xem, thì thấy trong đoạn video đang chiếu cảnh một người đàn ông đeo mặt nạ kỳ quái, trên tay cầm một thanh đao khai sơn, chạy thẳng đến người đang quay video, sau đó chẳng nói chẳng rằng, đâm thẳng một đao vào người kia. Ngay sau đó, blogger kêu thảm một tiếng, toàn bộ hình ảnh biến thành màu đen. Mặc dù hình ảnh không còn, nhưng vẫn có âm thanh, Nhưng kỳ lạ là chỉ có tiếng phốc phốc vang lên Nhất thời khiến người xem đoạn video Không rõ đoạn video này là thật hay giả Cả âm thanh kỳ quái phía sau là có chuyện gì đang diễn ra Sau khi xem video xong viên Mộc Giã cũng không tham gia vào cuộc thảo luận Của đám trương khai mà cầm điện thoại gọi cho tử lệ Tên tội phạm thần kinh đeo mặt nạ mấy ngày trước lại phạm tội rồi Lần này rất có thể dễ dẫn đến án mạng đấy Từ lệ nghe thấy mùi vụ án nói Không phải chứ Viên mộc dẫn nghiêm túc Anh tự lên mạng xem đi Nhân lúc còn chưa gây ra ảnh hưởng lớn Mau bảo phòng kiểm soát an ninh mạng xóa hết đi Sau khi cậu cúp điện thoại Đại quân liền thắc mắc Ê viên này Sao cậu khẳng định những chuyện trong video này là thật thế Cậu không biết đấy chứ Đám người này vì muốn nổi tiếng chuyện gì Cũng có thể làm ra được đó Không chờ viên mục giả nói tiếp, đoàn phong đã đẩy cửa đi vào. Anh ta đi đến trước máy vi tính, mở lại đoạn video vừa rồi lên, sau đó kéo đến đoạn âm thanh ở cuối, mở âm lượng lên mức tối đa. Nghe kỹ đi, thấy nó giống tiếng gì? Về mặt mấy người kia vẫn mở mịt, chỉ có tầng nam nam nghe một lúc, rồi đột nhiên mở to mắt. Là tiếng dao chặt thịt đấy. hắc nhiễm gượng cười. ha ha. Blocker này cũng kính nghiệp thật, để tạo ra hiệu quả âm thanh như thật còn mang theo cả thịt đến nạc. Nhưng Tầm nam nam lại lắc đầu. Không phải là một miếng thịt đâu, các anh nghe kỹ đi, trong đó còn có cả tiếng dao chặt vào xương nữa. Hoắc nhiễm lập tức ngăn lại. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, cô đừng có nói chi tiết như thế được không. Tầng nam nam hừ một tiếng. dưng, có thế mà đã không chịu được rồi, đúng là một bé thỏ trắng. Hoắc nhiễm cựu nữ, cô, cô nói ai là thỏ trắng hả? trường Khải cười vui vẻ nói chém vào. ờ oh, đúng quá ai chứ, biệt danh này rất chuẩn đấy, không sai tí nào. hoặc nhiễm tức giận. cút đi, sao đâu cũng thấy anh thế. viên mẫu dã không có tâm trạng vui đùa với bọn họ, bởi vì lúc này cậu đang tập trung tinh thần vào chiếc mặt nạ trong đoạn video kia. nói thật hình như cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng nhất thời không tài nào nhớ nổi. Đơn phong thì viên mộc giã không nói gì bèn cười hỏi. Nghĩ gì thế? Cho dù là có là án mạng thật, thì cũng là chuyện của từ lệ, cậu giấu dĩ cái gì? Viên mộc giã lắc đầu. Hình như tôi đã nhìn thấy cái mặt nạ của tên kia ở đâu đó rồi. Từ lần trước từ lệ cho tôi xem ảnh, tôi đã có cảm giác đó rồi. Nhưng không thể nghĩ ra là thấy ở đâu. Đơn phong mở lại đoạn video kia, sau đó nhìn kỹ chiếc mặt nạ và bảo. Ô, Không chỉ cậu đâu nhở, sao tôi cũng cảm thấy khá quen mắt nhỉ. Nghe đoàn phong nói vậy, viên mộc dã đột nhiên có chút ý tưởng, giống như bắt được một manh mối. Nếu anh ta cũng có ấn tượng, thì đó phải là thứ mà bọn họ cùng nhìn thấy ở cùng một thời điểm mà dáng về của chiếc mặt nạ này rất xưa cũ, xem ra là một thứ đã cũ kỹ rồi. Thứ đồ cổ có liên quan đến bọn họ gần đây chắc chỉ có vị đại sư trong ngành khảo cổ, Tân Trí Dũng. Giao định xong cậu ra khỏi phòng họp, đi đến phòng làm việc của mình, tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng tìm được trong một ngăn kéo cuốn tạp chí khảo cổ Tần Trí Dũng đã tặng cho cậu. Khi viên mục dã mở đến trang thứ 13 của tạp chí, một chiếc mặt nạ đông xanh hình dáng kỳ quái với nụ cười mỉm xuất hiện trên đó. Lúc này đoàn phòng cũng đi vào theo. Anh ta đi đến nhìn trang tạp chí trong tay cậu, ngạc nhiên nói. Thú này hình như rất đắt. Mà không phải nó đang được đặt trong viện bảo tàng sao? Viện mục Giả cũng hoàng màng. Theo lý thuyết thì thứ này không có khả năng rơi vào tay người ngoài. Có khi nào là hàng nhái không? Muốn biết đúng hay không rất đơn giản mà. Gọi điện thoại, hỏi Tân Trí Dũng là được. Thật ra trong cuốn tạp chí này giới thiệu vô cùng chi tiết về những điều liên quan đến chiếc mặt nạ đồng xanh này. Đây là một chiếc mặt nạ đồng xanh được đào vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Đã có hơn 2.000 năm tuổi Lúc đó nhân viên khảo cổ Dựa theo các đặc điểm về hình dáng Của chiếc mặt nạ Như mặt chữ điền, tai dài mắt cười Để đặt tên cho nó là mặt nạ trường nhĩ Tiểu kiểm Căn cứ theo ghi chép Trên cuốn tạp chí Sau khi chiếc mặt nạ đông xanh này được đào về Thì luôn được bảo tồn Trong một viện bảo tàng nổi tiếng trồng nước Tiếc là 20 năm trước Bảo tàng này bị cháy Chiếc mặt nạ trường nhĩ Tiểu kiểm đã bị mất tích Bức ảnh trên tạp chí được chụp trước khi nó biến mất. Sở dĩ nó xuất hiện trên tạp chí này hoàn toàn là vì người chụp bức ảnh này chính là người đã đào được nó nằm đó. Tần Trí Dũng Lần trước khi đọc cuốn tạp chí viên mục Giả tập trung hoàn toàn vào ngôi mộ cổ Bắc Tấn cho nên chỉ xem lướt qua cái mặt nạ này cho nên có thể lưu lại ấn tượng mơ hồ trong đầu cậu đã là rất tốt rồi. Có điều cậu không ngờ trước mặt nạ đồng xanh đã biến mất 20 năm trước, lại dùng hình thức này để xuất hiện trở lại. Đoàn phong hỏi, Cái này không thể nào là thật được. Chắc chắn có người đã dựa theo bức ảnh trên tạp chí để mô phỏng lại. Viên màu giã lắc đầu, Nhất định không phải. Đầu tiên, cuốn tạp chí này được xuất bản nội bộ, không bán ra bên ngoài, cho nên nếu không phải người trong ngành khảo cổ hoặc có liên quan đến người nào đó trong ngành... thì không thể nào có được cuốn tạp chí này. Còn nữa, anh xem thời gian phát hành cuốn tạp chí này đi. Vẫn chưa đến hai tháng đâu. Trong thời gian ngắn như vậy, mà có thể tạo ra một bản sao chân thực đến như thế sao? Đoàn Phong nhún vai. Ai biết được, nhỡ đâu có cao nhân nào đó thì sao? Việc làm giả đồ cổ rất cao siêu, không phải người trong nghề không thể nhìn ra được. Mặc dù viên mộc giả và đoàn Phong có thể khẳng định, người quay video kia hiện giờ lành ít dữ nhiều, Nhưng trước khi tìm thấy thi thể, người số 54 cũng không thể làm được gì. Dù sao trên thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều những vụ án giết người ly kỳ như thế, nếu chuyện gì bọn họ cũng quản, thì cho dù có ba đầu sáu tay cũng không quản hết được. Không ngờ đến chiều hôm đó, từ lệ lại gọi điện thoại tới, hỏi viên mục dã có thời gian không. Anh ta muốn nhờ cậu đi cùng mình dạo một vòng chờ đồ cổ. Trong lòng cậu hiểu rõ, vì sao từ lệ muốn đến chờ đồ cổ. Nhưng anh ta không nói thì cậu cũng không hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn cùng anh ta đi dạo một vòng. Nhưng hai người đi từ xế chiều đến tận tối mịt cũng không tìm được thứ gì khiến tử lệ hài lòng. Viên mục Dã không muốn đi tiếp nữa, bên kéo anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài và bảo «Rốt cuộc là anh đang tìm cái gì thế?» Tử lệ đành lấy ra một bức ảnh đưa cho cậu xem. «Xem đi, giúp tôi một tay, xem cậu nhìn thứ này, có thấy quen không?» có thể không quen à, ngay cả màu đồng của thứ này, viện mộc dã cũng đều nhớ rõ như in đấy chứ. Cậu vừa cười vừa bảo, nếu anh có thể tìm được thứ này ở chợ đồ cổ, tên tôi đọc ngược lại luôn. Tinh thần tử lệ lập tức lên cao. Được lắm, nhóc thối, hóa ra cậu biết lại lịch thứ này, sao không nói sớm? Anh cũng đâu có hỏi, anh giữ kín tình tiết vụ án với tôi, sao tôi có thể biết trước mà nói với anh chứ? Từ lệ tí từng cười đùa. he he viên này, cậu không thể nói oan cho anh được. Vụ án lớn thế nào, cũng không có gì phải bảo mật với cậu cả. Chủ yếu ấy là vì tôi thấy lại làm phiền cậu không hay lắm thôi. viên mộc dã tức giận. Dẹp đi, nếu anh không muốn làm phiền tôi, thì còn kéo tôi đến đây hầu anh làm gì? Sau đó, từ lệ nói cho viên mộc giã biết. Sau khi anh ta nhận được điện thoại của cậu, thì lập tức lên mạng xem đoạn video kia. Lúc đó bên dưới phần bình luận có đủ các loại tình huống, nhưng phần lớn đều hỏi đoạn video này là thật hay giả. Đồng thời hò hết, đòi blogger quay đoạn video này nhanh xuất hiện trả lời. Nói thật lúc đó, nếu không phải viên mục giã tự mình gọi điện thoại cho tử lệ, thì cảnh sát bọn họ cũng thưa thể nhận định đoạn video này là thật hay giả. Vì dù sao hiện giờ, trên mạng cũng có vô số loại hình video để thu thút người xem. Người quay đoạn video này có biệt danh là Hắc Miêu Lão Quái, là một streamer chuyên quay trực tiếp các đoạn video trinh thám linh dị. Thời gian gần đây vì quay mấy video thánh địa ma quỷ mà trở nên nổi tiếng, lượng người hâm mộ tăng chóng mặt, đạt được 2 triệu người theo dõi chỉ sau vài tuần. Mà đoạn video giết người được lan truyền điên cuồng trên mạng ngày hôm qua chính là lần livestream cuối cùng của cậu ta. Địa điểm quay không rõ ràng. Bởi vì theo thói quen của Hắc Miêu lão quái, bình thường cậu ta sẽ livestream hơn nửa thời gian mới khai ra hiện trường cụ thể ở đâu. Làm như vậy, thứ nhất có thể phòng ngừa các blogger khác đến cướp chỗ quay với mình, thứ hai là sợ fan hâm mộ sẽ tìm đến phá hồng bầu không khí đáng sợ. Nhưng trong lần livestream cuối cùng này, chưa quay được 10 phút thì hình ảnh đã mất, sau đó cũng không phát sóng lại. Đến ngay cả những fan cứng thường xuyên xem live stream của cậu ta cũng không biết hôm đó Học Miều Lão Quái quay ở đâu. Có điều một số fan hâm mộ tình ý phát hiện ra rằng kể từ sau khi kết thúc lần live stream kia Học Miều Lão Quái chưa từng đăng nhập lại tài khoản của mình cũng không hề lên các mạng xã hội khác. Theo logic thông thường, một streamer trong lúc đang live bị người khác tấn công sau đó lại hoàn toàn biến mất không thấy tầm tích thì hiển nhiên đã có chuyện đáng sợ xảy ra. hẳn phải báo cảnh sát mới đúng. Nhưng trước đây hập mìa lão quái vì muốn tạo ra không khí kinh dị, đồng thời muốn nhanh chóng tăng lượt view, nên đã nhiều lần dùng mánh khuếch đang livestream thì đột ngột biến mất. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cậu ta đều sẽ tiếp tục livestream trở lại và nói với người theo dõi rằng mình không sao. Cho nên lần này fan của cậu ta vẫn cho rằng cậu ta dở trò cũ. Chẳng qua là tên sát nhân trong lần livestream này chân thật hơn. so với những lần trước mà thôi. tự lệ cũng bị anh chàng thích chết đi sống lại này làm cho đau đầu. Nếu mà kệ cậu ta, thì nhớ đâu có chuyện thật mà đi lo chuyện của cậu ta thì rất có thể lại lãng phí tài nguyên của cảnh sát. Không còn cách nào anh ta đành phải liên hệ với chàng livestream kia, muốn thông qua họ để tìm kiếm hắc miêu lão quái. Tiếc rằng phía chàng livestream nhanh chóng trả lời rằng bọn họ cũng đã cố gắng liên hệ với hắc miêu lão quái. nhưng điện thoại của đối phương vẫn luôn tắt máy. Sau đó từ lễ yêu cầu trang livestream cung cấp thông tin của hắc miêu lão quái định sẽ tự mình đi xác minh lại. Hấp miêu lão quái tên thật là Đậu sở 27 tuổi đã làm nghề này được hơn 3 năm trước đây thường quay lại những chuyến phượt của mình nhưng không có nhiều người theo dõi sau đó đổi sang phong cách livestream thì ngày càng được nhiều người chú ý. căn cứ và địa chỉ do trang livestream cung cấp. Từ lệ tìm đến một phòng trọ đơn sơ mà theo lời khai của bạn thuê nhà cùng cậu ta là Ngô Tiêu đã hai ngày nay đậu sở không về nhà. Nhưng đối với Ngô Tiêu thì chuyện này hết sức bình thường. Vì đặc thù nghề nghiệp của đậu sở, cậu ta thường xuyên đi livestream mấy ngày mấy đêm không về nhà. Cho nên Ngô Tiêu cũng không biết hiện giờ đậu sở đang ở đâu. Từ lệ thấy cha tới cha lui lại quay về điểm bắt đầu, đành phải xem đi xem lại đoạn video kia, muốn tìm xem trong đó Có kiến trúc nào đặc biệt để cảnh sát có thể tìm ra vị trí cụ thể không? Nhưng đậu sở quay vào ban đêm, hình ảnh vừa tối vừa rung. Ngoại trừ khuôn mặt của cậu ta thì không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Mặc dù dưới phần bình luận của video có không ít phán đoán ra một số địa điểm, nhưng tất cả đều bị cảnh sát loại trừ. Cuối cùng tử lệ nghĩ đến việc định vị điện thoại của đậu sở. Tuy điện thoại của cậu ta vẫn tắt máy, nhưng livestream thì cần phải vào mạng. cho nên lúc đó điện thoại của cậu ta chắc chắn đang ở trong trạng thái hoạt động. Kết quả đã có bước đột phá. Vị trí cuối cùng của điện thoại được định vị ở một nhà máy xi măng bỏ hoang ngoài thành phố. Sau khi tìm được vị trí cụ thể, tử lệ lập tức dẫn người tới đó. Sự thật đã chứng minh nghi ngờ của viên mục giã là đúng. Tử lệ nhanh chóng tìm được một thi thể nam giới bị chém đến biến dạng rồi vứt ở góc đông nam của nhà máy xi măng bỏ hoang. Từ những thiết bị livestream và quay phim bên cạnh Không khó để đoán ra Khả năng cao người chết chính là hắc miều lão quái Độ sở Nhưng vì nhà máy xi măng này Đã bị bỏ hoang từ lâu Lại thêm khu vực này sẽ bị phá rỡ Nên xung quanh không hề có bất cứ thiết bị giám sát nào Mà các thiết bị livestream chỉ ghi lại được Những hình ảnh cuối cùng khi cậu ta còn sống Trước mặt mình mối duy nhất Từ lễ có Chính là chiếc mặt nạ đồng xanh kia Cho nên anh ta mới muốn viên mục giã cùng mình đi loanh quanh trong thị trường đồ cổ, xem có thể may mắn tìm được nó hay không. Viên Mộc giã thở dài. ai da, chiếc mặt nạ đó có tên là Trường Nhĩ Tiếu Kiểm. Tôi có thể khẳng định cái mặt nạ này chưa rơi vào tay dân buôn đồ cổ, cho nên trong thị trường đồ cổ không thể tìm được một chiếc mô phỏng y hệt được. Từ lệ ngạc nhiên, cậu đừng nói chiếc mặt nạ hung thổ đeo là một di vật văn hóa đi nhó. Khó nói lắm. Đúng rồi, anh đã tìm được tên điên đeo mặt nạ đi dọa người lúc trước chưa? Mặc dù mấy tấm ảnh anh cho tôi xem không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy hai chiếc mặt nạ này khá giống nhau đấy. Tự lệ bóp bóp mì tầm nói ấy da, chứ còn gì nữa? Tôi nhìn cũng thấy giống. Nhưng trừ điều đó ra thì không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh đây là do cùng một người làm. Hơn nữa mấy lần trước Đối phương cũng không làm người dân bị thương Nếu quả thực là do một người làm Thì vì nguyên nhân gì Hắn ta lại đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy chứ Viên Mộc Dã lắc đầu Tôi cho rằng chưa chắc đã là cùng một người Anh đừng quên Trong những bức ảnh anh đưa cho tôi xem Có ít nhất hai tấm rõ ràng không chụp của một người Tử lệ không thể hiểu được Không phải cậu đã nói Trước mặt nạ trường nhĩ tiểu kiểm Không có khả năng có hàng nhái trên thị trường sao Nếu như không phải cùng một người Vậy bọn họ lấy xỉ ở đâu chứ Viện mục Giả ngẫm nghĩ một lát rồi nói Có lẽ mặt nạ chỉ có một chiếc Nhưng người mang thì không cùng một người Từ lệ phản bác Ý cậu là gì Điên còn theo nhóm nữa hả Hôm nay cậu phát bệnh cậu đeo Ngày mai tôi phát bệnh tôi đeo chắc Tình hình cụ thể thế nào Viện mục Giả cũng không nói rõ được Xem ra cậu chỉ có thể đưa từ lệ đến gặp Tần Trí Dũng mà thôi. Dù sau năm đó anh ta đã nhìn qua đồ thật, cho nên hẳn là có thể phân biệt được chiếc mặt nạ trường nhĩ tiếu kiểm trong video là thật hay giả. Đối mặt với vị khách không mời mà đến viên mục giã, Tần Chỉ Dũng cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi xem những bức ảnh cậu mang tới, anh ta kinh ngạc đến mức mãi không nói ra lời. Tần Trí Dũng kích động. Cái này... Đây không phải là mặt nạ trường nhĩ tiếu kiểm sao Những bức ảnh này được chụp ở đâu Viện Mộc Giã vội vàng hỏi Anh có thể xác định chứ Chiếc mặt nạ trong ảnh này Là chiếc mặt nạ đông xanh Mà viện bảo tàng bị mất năm đó Tần Chỉ Dũng gật đầu Đương nhiên tôi chắc chắn không nhìn lầm đâu Mau nói đi Cậu chụp được những bức ảnh này ở đâu Tử lệ nghiêm túc Tại hiện trường một vụ án mạng Xảy ra cách đây không lâu Giáo sư Tân, hôm nay chúng tôi tìm đến anh là vì muốn biết nguồn gốc của chiếc mặt nạ trường nhĩ tiểu kiểm này. Tân Trí Dũng khôi phục lại tâm tình của mình, sau đó cầm những bức ảnh kia lên xem lần nữa. Đó là lần đầu tiên tôi được tham gia vào một hoạt động khảo cổ quy mô lớn. Bởi vậy, ấn tượng của tôi đối với văn vật này vô cùng sâu sắc. Đương nhiên cũng luôn canh cánh trong lòng việc nó bị mất. Tôi in hình của nó trên tạp chí chuyên ngành nội bộ cũng là hy vọng. Có một ngày có thể tìm được nó về. viên Mậu Dã nghi ngờ. Năm đó chiếc mặt nạ này bị mất trong hoàn cảnh nào. Thật sự giống như đã viết trên tạp chí là do hỏa hoạn sao? Tân Trí Dũng thở dài. Nói thật, ai già, đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra chuyện này đâu. Năm đó xảy ra hỏa hoạn bởi vì ứng cứu kịp thời. Cho nên ngoại trừ một số kiến trúc bên ngoài của viện bảo tàng, thì về cơ bản các văn vật bên trong không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng sau khi kiểm đếm, thì ấy thế mà lại thấy thiếu chiếc mặt nạ trương nhĩ tiểu kiểm này. Lúc đó có báo cảnh sát không? Có chứ. Tiếc rằng lúc đó toàn bộ thiết bị giám sát trong viện bảo tàng đều bị hỏa hoạn phá hủy. Cho nên nhất thời không có cách nào xác định được chiếc mặt nạ bị mất trước hay là sau khi xảy ra đám cháy. Đối phương đã trộm đồ thì nhất định muốn bán nó đi. Không biết khi đó anh có tìm kiếm trên thị trường đồ cổ không? Tần Trí Dũng cười khổ. Những nơi có thể tìm chúng tôi đều tìm rồi. Thậm chí còn treo thưởng cho người tìm thấy. Nhưng vẫn không có chút tin tức gì cả. Kể cả đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm. Chỉ không ngờ khi nó xuất hiện Lại là ở hiện trường gây án của cảnh sát Xin hỏi hiện giờ Cái mặt nạ này đang ở trong tay cảnh sát sao Từ lệ lắc đầu Giật tiệc phải nói với anh Hiện giờ nó vẫn đang ở trong tay hung thủ Cho nên tôi hy vọng Anh có thể chung sức hợp tác với chúng tôi Chúng tôi bắt hung thủ Còn anh sẽ tìm lại được món văn vật kiều Tần Chí Dũng lập tức gật đầu Điểm này thì cậu có thể yên tâm Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp với các cậu. Viên mẫu giả thắc mắc. Giáo sư Tân, chiếc mặt nạ này là văn vật có giá trị lịch sử cao nhất trong các bảo vật được lưu giữ ở bà tàng sao? Tại sao chỉ có mình nó bị lấy cắp? Trong mắt Tân Trí Dũng đào nhẹ, hiển nhiên trong chuyện này còn có nội tình khác. Anh ta do dự một lúc rồi nói. Thật ra, ngoài giá trị lịch sử... thì đúng là chiếc mặt nạ kia còn một số bí mật khác. Năm đó tôi và đồng nghiệp của tôi cũng từng nghi ngờ chiếc mặt nạ này biến mất, có lẽ có liên quan đến những bí mật ấy. Sau đó Tần Trí Dũng kể cho viên mục Dã và tử lệ nghe thật ra năm đó khi khai quật chiếc mặt nạ này đã từng xảy ra một số chuyện không thể giải thích được, thậm chí còn dẫn đến cái chết của một thành viên trong đội khảo cổ. Theo ký ức của Tần Trí Dũng, năm đó bọn họ khai quật một ngôi mộ cổ quy mô rất lớn, là lăng tẩm của một phiên vương. Trong mộ đào được rất nhiều văn vật vô cùng quý giá, khiến cả những chuyên gia lâu năm cũng phải cảm thán. Mà lúc đó Tần Chỉ Dũng cũng mới chỉ là một người mới trong ngành khảo cổ này, cho nên anh ta chỉ phụ trách đào bới những mảnh vỡ và xương vụn trong đống bùn xung quanh. Nhưng anh ta không thể ngờ mình lại có thể tìm được chiếc mặt nạ đồng xanh trong đống bùn đó. Đa số những chiếc mặt nạ đồng Được khai quật trước đây đều là đồ trang trí Không phải loại có thể đeo lên mặt Bởi vì chúng quá to và nặng Vị trí của con mắt vẫn còn nguyên khối Chưa được đục ra Nhưng chiếc mặt nạ trường nhĩ tiểu kiềm này Lại khác Kích thước của nó vừa vặn với khuôn mặt Một người trưởng thành Đồng thời đôi mắt cười của nó được đục rỗng Nên người đeo mặt nạ có thể nhìn đằng trước Qua đôi mắt cười này Xét đến vị trí tìm ra chiếc mặt nạ Cộng với việc đây là một chiếc mặt nạ bằng đồng Một số chuyên gia khảo cổ thời đó cho rằng nó được đeo trên mặt của một nô lệ nào đó. Vì những vật bồi táng khác được tìm thấy trong cổ mộ, không phải vàng thì là ngọc. So với những báu vật trói lõi đó, chiếc mặt nạ bằng đồng này kém rất xa. Có điều Tân Trí Dũng không ngờ rằng sức hút của chiếc mặt nạ này còn vượt xa tất cả những thứ chấu báu vàng bạc lóa mắt kia. Ban đầu, khi ông ta rửa sạch cái mặt nạ bằng đồng đó, luôn có một cảm xúc. muốn tự mình đeo thử, dùng con mắt của người xưa để nhìn nhận thế giới bây giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tần Chỉ Dũng vẫn không dám hành động mà chỉ nghiêm túc chùi rửa sạch sẽ cái mặt nạ. Nhưng khi ông ta giao cái mặt nạ đó cho một đồng nghiệp tên là Lý Mộc Khả, không hiểu đối phương bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đeo nó lên mặt, sau đó dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ông ta và bảo Chúng ta lấy đi một hai thứ trong những thứ kia. Cũng đủ để sống sung sướng mấy đời Lý Mộc Khả là đàn anh Trên Tân Chỉ Dũng hài khóa Trong công việc luôn rất chăm chú nghiêm túc Rất được thầy hướng dẫn Và lãnh đạo đội khảo cổ coi trọng Tân Chỉ Dũng không thể tưởng tượng được Anh ta lại có thể nói ra những lời này Những lời này Là tối kỵ trong nghề của bọn họ Nếu như bị lãnh đạo biết được Chắc chắn sẽ bị khai trừ ra khỏi đội Ngay lập tức Bình thường quan hệ của Tân Chỉ Dũng Và Lý Mộc Khả cũng không tệ Tần Trí Dũng sợ lời này sẽ bị những người khác nghe được nên vội vàng tháo mặt nạ trên mặt Lý Mộc Khả xuống và bảo Anh đừng đùa kiểu đấy, mau cất mặt nạ vào nơi lưu trữ đi. Lúc này, dường như Lý Mộc Khả cũng ý thức được nên mặt anh ta đỏ lên, chân tay luống cuống, xếp cái mặt nạ kia vào trong hộp gỗ. Tân Chỉ Dũng cũng cho rằng chuyện cứ thế qua đi, cũng không để bụng. Không ngờ ngày hôm sau Lý Mộc Khả lại chết. Tin tức này khiến cả đội khiếp sợ, dù sao cũng là đồng nghiệp sớm chiều chung sống. Hôm qua còn vừa nói vừa cười, mà đến sáng hôm sau đã không còn nữa. Nhưng điều khiến mọi người không thể chấp nhận được, chính là nguyên nhân cái chết của Lý Mộc Khả. Do trong lúc tranh giành cái mặt nạ đồng kia với một đồng nghiệp tên là Dương Trị, thì bị đối phương lỡ tay đánh chết. Thời điểm xảy ra chuyện, có mấy đồng nghiệp ở đó, cho nên bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình vụ án xảy ra.